Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web Thế .org. Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi tác giả Cầm sát tì bà Người đọc Show Vài ngày sau, Quyên Quyên vẫn nói gần nói xa Về lời của phổ hoa tối đó Hy vọng có thể thăm dò được một chút sự thật Nhưng phổ hoa trước sau vẫn kính như bưng Chuyện liên quan đến hai người đàn ông Không tới thời cơ Quyền Quyên biết có ép cô cũng không có tác dụng Sau lần gặp cuối cùng Tâm trạng phổ hoa cũng hồi phục rất nhiều so với trước đây Cô khó tránh khỏi có chút bất an vì chuyện Vĩnh Bác đề cập đến Cô vẫn dùng cách cũ Gọi điện cho Tất Mã Uy ở phòng thí nghiệm Hy vọng tìm hiểu được một chút về công việc của Vĩnh Đạo Tất Mã Uy là đàn em của Vĩnh Đạo Xưa nay luôn kính trọng phổ hoa Nhân không nhiệt tình như trước, ngoài gọi vài tiếng chị dâu, vòng vo qua loa mấy chuyện nhỏ không quan trọng, cậu ta chẳng hề lộ ra bất cứ tin tức có giá trị nào với Phổ Hoa. Giống như cánh cửa cuối cùng đã đóng lại trước mặt, Phổ Hoa đi vào đường cụt, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, nhưng mỗi lần thư từ qua lại với Vĩnh Bác, ngoài nói về bức ảnh của anh, Phổ Hoa luôn không nén được muốn hỏi Vĩnh Bác vài câu. Có hai lần viết đi viết lại, Đến lúc sắp gửi lại không có dũng khí Quyết định tránh xa cuộc sống của anh Lúc này đi quan tâm đến mối quan hệ không cần thiết, Tự cô cảm thấy quá khác thường Cũng may, Lâm Quả Quả đã về Bắc Kinh Cổ hoa mang mấy chục đá thư độc giả gửi đến Trong kỳ đầu tiên thử phát hành Đặc biệt chọn một buổi chiều âm u Không có bản Thảo phải kiểm tra Hẹn gặp mặt Lâm Quả Quả Rồi đem sự chú ý của bản thân trở lại công việc Nơi gặp mặt là mọt sách cửa hàng sách cũ từ thời đại học phổ hoa đã thích đến mua nhà ăn cải tạo thành hiệu sách hai tầng bốn phía là giá sách trưng bày lung linh đẹp mắt chủ cửa hàng thu thập sách tiếng anh cũ từ khắp nơi thiết kế hai bên hành lang tầng bậc đi lên bày quầy triển lãm sách trên đó dán áp phích sách mới trên thị trường hàng tháng và tạp chí tiếng anh bán chạy đương thời khu vực uống cà phê rộng rãi có vài bộ ghế sofa khi phổ hoa đến Lâm Quả Quả đã ngồi bên cửa sổ dưới hàng cây leo rũ lá, đang hết sức chăm chú đọc tờ tạp chí tâm lý mới phát hành. Phổ Hoa dừng lại một lát bên ghế sofa, Lâm Quả Quả mới nhận ra cô ấy chẳng hề có cảm giác xa cách đã lâu không gặp. Đặt quyển sách lên chiếc váy dài chạm đất, cô ấy chỉ chỉ ghế sofa đối diện, mời Phổ Hoa ngồi. Âm nhạc trong quán có tác dụng hóa giải sự bối rối lần đầu gặp riêng, cũng khiến Phổ Hoa có thể tĩnh tâm gọi một cốc sô-cô-la nóng để nhuộn giọng. ôn lại lần nữa những điều đã chuẩn bị sẵn từ nhà Đọc giả gửi thư ư Lâm Quả Quả nhận một chiếc phong bì lớn phổ hoa mang tới nhơn không vội mở ra Vâng, rất nhiều người hứng thú với bài viết về chỉ số hạnh phúc Tôi đã in ra vài bức thư khá dài Như vậy cô có thể xem tiện hơn Tuy đã làm biên tập vài năm nhưng đối với Lâm Quả Quả Cô luôn xem như đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý Từng lời nói ra đều vô cùng cẩn thận Có vài lá, cô có thể nói ý kiến của mình để trả lời Động viên tập bảo có thể lựa chọn đăng một ít trong phần dành cho độc giả Được, rảnh tôi sẽ xem Lâm quả quả chẳng hề thể hiện sự nhiệt tình đối với mấy lá thư ấy Cô ấy chỉ cầm một lá trong số đó, xem lướt rồi đặt xuống bên cạnh Vân cốc cà phê trước mặt lên uống hai ngậm Cô thấy thế nào? Của hoa khuấy lớp sữa nổi trên bề mặt cốc sô cô la nông Nghe cô ấy hỏi như vậy có chút bất ngờ cối Đúng vậy, cô ấy Lâm quả quả chớp chớp mắt Cô ấy chẳng hề xinh đẹp Nhưng đôi mắt lại có sức mạnh nhạy bén Xuyên thấu tâm hồn người khác Cô nghĩ thế nào về hạnh phúc Hoặc nói cô đánh giá thế nào về hạnh phúc của cô Của hoa vô thức Khoa chiếc nhẫn trên ngón tay Tuy ngày ngày đều đeo Nhân mỗi lần bị hỏi chuyện liên quan tới hôn nhân Bất cứ lúc nào cô cũng có cảm giác bất an Và sức ép khi bị hiểu thấu bí mật tôi tôi vẫn ổn mà Cô nghĩ một chút mới đưa ra một đáp án mơ hồ Cô trả lời như vậy hiển nhiên nằm trong dự đoán của lâm quả quả Cô ấy đặt cốc cà phê xuống Hủng thỉnh hỏi lại một câu Thật không? Vì sao cô nói vậy? Sổ hoa không cầm chắc Sô-cô-la nóng trong cốc sánh ra vài giọt Không có gì, chỉ là cảm giác thôi Lâm Quả Quả lại mở tạp chí, lật một cách hờ ơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phổ Hoa Đừng để ý, thói quen nghề nghiệp Trên đường trở về nhà, Phổ Hoa vẫn suy nghĩ tới cảm giác Lâm Quả Quả nói Cô đi qua cửa hàng thời trang bên đường, nhìn chính mình trong tấm kính Biết sự nổi bật của ánh đèn và canh, vô bình thường tới mức sẽ không bị người ngoài đường chú ý Vẻ ngoài bình thường như vậy Lâm quả quả có thể cảm nhận được điều gì Của hoa tháo chiếc nhẫn Nắm trong lòng bàn tay lấy không ra lâm quả quả đầy bí ẩn như một câu đố đó Cô bước trên đường không hề có mục đích Đi qua cửa hàng ăn nhanh Mua chiếc bánh hamburger Một mình đi dạo trên đường thật vô vị Ăn xong hamburger Cô bước vào cửa hàng băng đĩa Đó là một quán cũ quen thuộc Cô và Vĩnh Đạo từng nhiều lần mua ở đây Tìm kiếm rất nhiều đĩa CD anh thích Cô đẩy cửa Ngoài cửa kính vẫn bày con mèo may mè mắn, cơ meo meo bị tay chào khách. bố trí trong cửa hàng không thay đổi nhiều. Trên giá hàng là những album mới, đa phần là những ca sĩ và ban nhạc cô chưa từng nghe. Cô không có sự say mê đặc biệt đối với âm nhạc, dịu dàng tĩnh lặng là được. Hữu vị của Vĩnh Đạo lại vô cùng kiến chọn. Cô Hoa phát hiện ra đĩa Sunset, xét Vibe trên giá. Đó là một phần trong tập tác phẩm webber mà trước đây họ đi bao lần chưa mua được. Mặt sau của đĩa có phần giới thiệu Cô bước tới Không hẹn mà cùng cầm đĩa CD với một cô gái tóc dài đứng trước giá hàng Rồi cùng đặt trở lại Cô gái cười cười với phổ hoa Chỉ giá bên cạnh nói Bên đó có bản kỷ niệm 20 năm còn hay hơn Phổ hoa theo hướng cô gái chỉ Tìm thấy bản kỷ niệm Sunset xét Vice trên giá bên cạnh đột nhiên cô nảy sinh cảm giác muốn mua Nhân lật xem giá tiền Đắt quá Đành đặt đĩa CD vào chỗ cũ Rồi khu nhạc kịch Phổ hoa tới giá đĩa những bài hát xưa rẻ tiền Nghe thợ anh bơm tuyển chọn mà chủ cửa hàng giới thiệu Giá đĩa phía xe có người dậm chân vua tay về phía cô đứng Chính là cô gái vừa giới thiệu đĩa CD cho cô chị thấy cô ấy hưng phấn Vung quẩy một cái đĩa CD Bắt la tay lên miệng gọi Anh Vĩnh bên này nhanh qua đây tuy đeo tai nghe Nhưng Phổ hoa vẫn nghe rất rõ hai chữ này Ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, cô hớp quay đầu lại. Bóng lân vừa đi lướt qua giá để quay ra. Trước đó chỉ thấy quen quen, bây giờ nhìn rõ rồi là kỹ an vĩnh. Cổ hoa không chút nghĩ ngợi, mở tay nghe xuống đi về phía cửa. Con mèo may mắn đang vuông vẩy cánh tay mất mít, kêu meo meo chạm khách vào cửa. Cô cúi đầu bước nhanh, suýt đâm vào người khách vừa bước vào cửa. Cổ hoa! Cô ngẩng đầu, vẫn là người quen. hải anh và doãn trình đang xách túi đồ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn cô phổ hoa không quan tâm tới việc chào hỏi đằng sau đã vang lên tiếng chào dạo này khỏe không cô gái bên cạnh kỹ an vĩnh cũng đang khoác tay cậu ấy phổ hoa cúi đầu những trên tay đã tháo xuống vẫn còn vòng bệnh màu đỏ trên cổ tay cô vốn muốn xoay nó để mình xem ra có vẻ trứng tĩnh tự nhiên Nhưng vừa đụng vào nút tháp của sợi dây thì chiếc vòng đeo đã lâu tự nhiên đứt hành hai đoạn rơi xuống chân. Nửa đêm, phổ hoa tỉnh dậy trong tình trạng tim đập nhanh dữ dội. Mở mắt, cầm di động đặt bên gối. Dây đeo điện thoại là một vật trang trí ánh hình quang rất nhỏ. Theo ánh sáng yếu ớt đó, cô rút tay khỏi chăn, sờ lên cổ tay trống trơn. Chỗ đeo sợi dây không hề có chút dấu vết lưu lại, tự như nó chưa từng tồn tại. Nhắm mắt, Cảnh tượng trong cửa hàng âm nhạc hiện lên trong đầu cô Kỷ An Vĩnh béo hơn một chút so với lần cuối cùng gặp mặt Kính mắt cũng đã thay, càng nhai nhẹ hơn trước đây Cũng có dấu vết của tuổi tác Cô gái bên cạnh anh tự nhiên thoải mái Nhặt sợi dây trả cho Phổ Hoa Chào hỏi cô rất tự nhiên Người giới thiệu là Kỷ An Vĩnh Đây là Phổ Hoa, bạn thời Trung học Đây là vợ mình, Trung Đức Cần Cổ Hoa lúc này mới chú ý đến ngón tay áp út bàn tay trái cậu ấy đeo một chiếc nhẫn vàng giống như chiếc nhẫn trên tay cô gái Lúc đó cô nghĩ chắc mình cười gượng gạo nên hai vợ chồng không giữ cô lại cùng ăn cơm Nếu có giữ, Cổ Hoa cũng sẽ từ chối Đây là lần tương phụng có chút mỉa mai Bây giờ cô mới bằng tỉnh hiểu ra người đoạn tuyệt quá khứ không chỉ một mình thi vĩnh đạo Tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn con đường khác để sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn Chỉ có người như cô mới không ngừng tự tìm đến phiền não Sau khi kỹ An Vĩnh ra đi vào năm thứ ba đại học Cô cất giấu tất cả những ký ức liên quan tới cậu ấy Vĩnh Đạo không chỉ một lần nhấn mạnh Không thể là cậu ta, không được là cậu ta Vì bọn họ là bạn, anh cũng liên tục về An Vĩnh mà quan sát cô kỹ lưỡng Hoài nghi cô, vẫn không thể xé tim cô ra kiểm tra xem Trong đó có chứa hai chữ An Vĩnh không đó là khoảng thời gian phổ hoa sông U tối nhất Nghĩ đến mà sợ hãi Hôm sau ngồi tàu điện ngầm đi làm cổ hoa chen trong đám hành khách Lục quyển sổ tay trong túi sách ra Tìm thấy sợi dây bệnh màu đỏ bị đứt đó Thứ bị đứt để đứt rồi Nói lại cũng không còn được như ban đầu Sau khi xuống xe Cô vứt sợi dây bệnh màu đỏ Cùng thang giấy bột nó vào thùng rác trong sân ghe Quỳ đứng bên thùng rác ngoài niệm rất lâu Nhưng cổ hoa không nhặt lại nó So với việc tái hôn của vĩnh đạo Sự xuất hiện của An Vĩnh và vợ cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ làm cô bối rối, lúng túng. Cố chịu đựng sự mệt mỏi, Cổ Hoa ngồi trong văn phòng lật bản thảo, Ăn cơm nói chuyện với các đồng nghiệp, xếp 5 quả quả sắp xếp thư đọc giả gửi tới. Buổi tối, cô ôm học bán Big Quy, ngoài người trên ghế sofa xem bộ phim Friends, dùng danh sách xem mặt mà Quyên Quyên đã in ra góp thành túi nhỏ đựng rác. Về hôn lễ của Monica mà nước mắt đầy mặt, An Vĩnh và vợ cậu ấy, Hải Anh và Doãn Trình, những người khác dường như đều chìm gắm trong hạnh phúc bao gồm cả Monica và Chandler trong TV. Bước vào phòng tắm, cổ hoa cầm bút trang điểm lâu ngày không dùng trên giá từ từ vẽ lên viền mắt mình, lại thêm chút săn môi Người trong gương không thể nói là đẹp nhưng chẳng qua chỉ mới 27 tuổi thôi, không phải sao? Lâm quả quả hỏi cô có thật sự hạnh phúc không? Tất cả đáp án đều chưa có cho tới khi sự xuất hiện của hai gia đình An Vĩnh và Hải Anh khiến cô bừng tỉnh. Hạnh phúc là gì? Chí ít phải giống như bọn họ. Rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, cô trở về phòng khách, ngồi xuống đất, ôm máy điện thoại bàn chuẩn bị một chút, cầm ống nghe bấm số máy cho bố, nói thẳng vào vấn đề. "Bố, con có chuyện muốn nói với bố." Bí mật che giấu trọn 2 năm phải tiết lộ, cổ hoa khó giấu nổi sự bất an lo lắng trong lòng. trở về khoảng sân trong khu nhà bố ở cô không vội lên tầng mà đi vài vòng trên con đường nhỏ ngoài sân khi lên tầng cô sửa sang lại đầu tóc kiểm tra thuốc bổ mua cho bố lúc bước vào cửa bố đang bận làm cơm tối trong bếp phổ hoa đặt đồ xuống xắn tay áo vào bếp giúp bố hai bố con hiếm khi cùng chuẩn bị cơm tối cùng nói chuyện vu vơ món ăn do bố đặc biệt thêm vào ông làm cần xào phổ hoa thích ăn Phổ hoa giúp bố thăm nắm chén rượu trắng, chuẩn bị cho ông một đĩa nhỏ đậu phộng Bao năm không thay đổi về thêm chút đồ nhắm mua ngoài Từ khi mẹ phổ hoa tái hôn, căn hộ nhỏ thiếu đi tiếng cười Ngày tháng buồn bã không vui, ngồi bên chiếc bàn ăn cơm cùng bố Phổ hoa thường nghe thấy bố thở dài bất lực những khi uống rượu Sau này, bàn ăn có thêm vĩnh đạo, tiếng cười mới dần dần trở về ngôi nhà này Lần đầu tiên, Vĩnh Đạo vào cửa, đã ăn hết 50 cái bánh sủi cảo Vĩnh Đạo giúp nhà hỏi ghe, bực một cái, bốc lên tận lầu Vĩnh Đạo về bố chơi cờ, mỗi lần hạ cờ, nhất định sẽ thua, càng bị đánh lại càng hăng máu Những ký ức về Vĩnh Đạo với bố mà nói vô cùng quý giá Bố yêu quý anh như con ruột, tự hào vì anh bố Cũng vì thế, nói ra sự thật với phổ hoa càng khó, càng không thể nhẫn tâm Hai bố con làm cơm xong, bố hỏi bao giờ Vĩnh Đạo về Bố Hoa vào bếp lấy bát đũa, cứ tránh câu hỏi này Hai bố con dùng bữa một cách yên lặng Ngoài việc uống rượu, bố chỉ ăn hai miếng Phần lớn thời gian đều gấp thức ăn vào bát phổ Hoa Bố Hoa không giống như bình thường nói chuyện công việc của mình Chủ đề luôn xoay quanh bố Nào là phí cung cấp hơi ấm trong nhà đã nộp chưa Ở xưởng có tổ chức đi chơi vùng ngoài ô không Lần trước kết quả kiểm tra sức khỏe thế nào Ăn xong dọn dẹp bát đũa Cô pha trà cho bố Bố mở tivi Ngồi dựa vào ghế sofa Trước mặt bày ra vài tờ báo Đang nâng kính lão lên đọc cột tin tức Thấy phổ hoa đi ra Còn chưa đợi cô lên tiếng Bố đã đặt kính xuống Kéo ghế bên cạnh phổ hoa ngồi xuống Nói đi Coi chuyện gì vậy Không ai hiểu lòng con gái bằng bố Phổ hoa ngồi cạnh bố nhẹ nhàng nhấp ngậm trà để đôi môi bớt khô liên quan đến vĩnh đạo bố rốt cuộc vẫn là bố cô còn chưa mở miệng đã cảm nhận được dạ lần trước các con trở về mẹ đã cãi nhau bố diệp quan sát con gái cẩn thận suy đoán không có cổ hoa lắc đầu vậy thì thế nào Rất nhiều lần mấy ngày không thấy nó trở về Luôn nói bận Không bận đến mất Cả cuối tuần cũng không có thời gian Về ăn bữa cơm chứ Còn bên bố mẹ chồng con thế nào Không có Bố đừng đánh lung tung vậy thì có chuyện gì Là Hai chúng con Có vấn đề Phổ hoa khó khăn nặng ra vài chữ Thấy biểu hiện nghiêm trọng của bố Giọng nói bất giác run rẩy. có vấn đề gì chúng con phổ hoa không muốn thấy bố không yên tâm cắn môi đứng lên phịch một cái quỳ xuống trước mặt bố vùi mặt lên đùi bố ôm chặt bố tiếng bố đó mang theo cả âm thanh của nước mắt cũng mang theo nỗi hối hận và bất lực sâu sắc trong hai năm qua Còn thế nào phổ hoa cảm nhận được đôi chân gầy run rẩy trong ống quần bàn tay vỗ lên đầu cô cũng run rẩy đôi tay nứt nẻ chai sạn xoa trán cô sao vậy hoa hoa tất cả vỏ bọc trong phút chốc tan tành nước mắt trào ra cô ngẩng mặt lên dường như cánh nát môi cuối cùng cũng nói ra những lời nên nói với bố từ 2 năm trước bố chúng con ly hôn rồi ly hôn rồi cạch một tiếng cốc trà trên tay bố đổ xuống bàn nước trà sánh ra đất Tiếng giọt nước tí tách Cùng hỉ nộ ai ố của nhân vật trong tivi Ác đi tiếng khóc của phổ hoa Bố hoàn toàn bất ngờ đến sững sờ Rất lâu sau mới nói ra một câu không tràn tỉnh Phổ hoa nhào lên đùi bố Không nức nở không thành tiếng Lại lo lắng lại sợ hãi Bố bố Nghe cô khóc gọi như vậy bố giơ tay định đánh Nhưng không nở chỉ có thể vỗ lên lưng cô hỏi Các con mày đứa này Rốt cuộc là vì cái gì chứ Nói xong cũng không nén được mà bật khóc Qua nửa đêm, nhà họ dịp thường ngày vốn ngủ sớm Giờ vẫn sáng đèn. cốc trà trên bàn được thay nước mới Trà nhạt dần, không còn vị gì, chỉ còn hơi nóng lan tỏa Phổ hoa nói lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối Nghe cô kể xong, bố đứng lên chắp tay sau lưng Bước tới ban công, đứng tới tận bây giờ bóng dáng hơi khom người của bố xuyên qua ánh đèn phòng khách in trên khung kính Khiến phổ hoa nghẹn ngào Bên cạnh cô đặt một cuốn sổ dán những bài báo cũ Bề mặt thấm đẫm một vệt nước trà nhỏ Bên trong đều là báo cũ vài năm qua Được xếp gọn gàng theo thời gian Thể là những chỗ có tên Đều được dùng bút chì khoanh lại Tất cả đều liên quan tới cô và Vĩnh Đạo Phổ hoa ngồi rất lâu Đồ trong tay bị lấy đi mới biết Bố đã đứng bên bàn từ lúc nào Gấp tờ báo xếp sang một bên Đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu Vẻ mệt mỏi xanh xao trên nếp nhăn chồng chất Hoàn toàn không giống một người mới hơn 50 tuổi Ông kéo tay phổ hoa thở dài Trong phút chốc như già đi vài tuổi Chậm rãi vuốt mái tóc rũ xuống hai má của phổ hoa Hoa hoa Con đường này Bố không hy vọng con cũng đi Cãi nhau thì cãi nhau Âm ý thì ầm ý ly hôn không đơn giản như thế Con cũng thấy bố và mẹ rồi đấy Bố thật không thể để các con cũng như vậy Các con còn trẻ Có gì thương lượng xem sao Không được thì con ở nhà một thời gian trước đi Đợi hai người đều bình tĩnh rồi nói tiếp Vĩnh đạo không phải như con nghĩ sự việc có lẽ vẫn còn nước xoay chuyện không được vậy để bố tìm nó nói chuyện bố đừng con xin bố đấy phổ hoa khó mở miệng về việc vĩnh đạo tái hôn cô thà để bố giữ hình tượng ban đầu của vĩnh đạo trong lòng còn hơn cho bố cô biết vĩnh đạo đã lựa chọn người khác đã có cuộc sống mới cô lại quỳ trên đất ôm chân bố con xin bố bố bố đừng tìm anh ấy Con nghe bố nói Bố không từ bỏ một tia hy vọng Kêu Vĩnh Đạo qua đây nói xem Nói với bố, con đứng lên đi Bố kéo phổ hoa lên Nhưng cô không thể Bố nói với Vĩnh Đạo Bố hỏi nó vì sao Không thể như vậy được Bốn năm nay bọn con kết hôn Vĩnh Đạo như thế nào trong lòng bố rất rõ nó sẽ không quyết định tuyệt tình như thế một đứa trẻ hiếu thuận như vậy sao có thể ly hôn với con tháng trước nó còn nói đợi trời nóng sẽ đưa bố ra ngoài cho khuây khỏe còn nói muốn theo bố học đánh cờ bố càng nghẹn ngào hơn nước mắt chảy từ khóe mắt xuống nếp nhăn bố vốn nghĩ nếu ngày nào đó bố không còn Thì bên cạnh con ít nhất cũng còn có vĩnh đạo để dựa dẫm Bố cũng có thể yên tâm Các con sao đã Phổ hoa lắc tay bố Úp mặt lên lòng bàn tay ấm áp của bố Tìm sự an ủi Nước mắt lại chảy Cô như quay về thời thơ ấu Không ngừng tự trách Nhận lỗi sai Bố con sai rồi Con sai rồi Con thực sự sai rồi Bố Bố chỉ lắc đầu, ôm phổ hoa không biết nói gì Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng khách chỉ còn một mình phổ hoa Cô lật cuốn sổ gián báo, dụi khóe mắt cây cây, Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ Nội dung các bài báo bắt đầu từ hồi trung học Sau đó là đại học Cái tên Vĩnh Đạo từng chút từng chút xuất hiện nhiều hơn Số trang sau còn nhiều hơn cả cô Trong đó có vài bức ảnh Lúc đầu bọn họ còn bị che kín trong đám bạn học sau đó là ảnh chụp chung của hai người không thể không nói ra chuyện tái hôn của vĩnh đạo có như vậy bố mới từ bỏ việc thuyết phục ông trở về phòng ngơ ngẩn hồi lâu cầm phong thư bọc sổ tiết kiệm đặt trên bàn Mặt không một chút biểu cảm cũng không còn bi thương không phán đoán gì thêm nữa chỉ nói trả cái này cho vĩnh đạo đi Cấp cuốn sổ lại phổ hoa có cuốn sổ tiết kiệm trên bàn lại tiền là vĩnh đạo biểu riêng bố Cô không rõ Thấy bố liệt kê chi tiết rõ ràng trên sổ sách Cô mới biết Từ sau khi tốt nghiệp đại học Vĩnh đạo đã kiên trì tròn 6 năm rồi Bố nhất định rất đau lòng Có lẽ còn đau lòng hơn cả cô Trong phòng vọng ra tiếng ho của bố cổ hoa bước tới cửa sổ Trở lại tắt đèn Cô kéo chiếc chăn phủ trên ghế sofa Đắp lên người Nằm trong phòng khách chịu đựng một đêm Đêm đó đối với cô mà nói giống như rất nhiều đêm trước Rất khó ngủ Nghĩ trước nghĩ sau trần trọc Trân trở tới khi trời sáng Mới mơ màng ngủ hiếp đi Hôm sau khi cô tỉnh dậy Bố đã rời khỏi nhà Trên bàn để sẵn bữa sáng Bố mua về cho cô Sữa đậu nành nóng hổi Còn đậy nắp Bánh gà tô nhân táo Đã được cắt thành miếng nhỏ Trong đĩa còn có bánh trứng gà Dưới phong thư còn có mảnh giấy nhăn Nét chữ bố nguyệt nguyệt trời, trời là đã rồi Mặc Xa xa nhà, bố Bố chưa đề cập tới chuyện lý hôn Trên giá áo, gần cửa treo thêm chiếc khăn toàn cổ cũ mà Phổ Hoa để lại nhà Trước khi đi làm, Phổ Hoa đi một vòng phòng bố Trên tủ đầu giường để gạt tàn, chất đầy đầu thuốc lá để hút Rõ ràng không chỉ mình cô không ngủ được Lọ thuốc trị liệu trống rỗng Quả bóng tập thể dục bố thường mang theo bên mình cũng đặt bên gối Bỗng lân hơi còng đó lại xuất hiện trước mặt cô Và tiếng ho cả đêm của ông Cầm quả bóng tập thể dục của bố lên Quấn thăm hoàng cổ Cổ hoa không kịp ăn sáng Đã vội vàng rời khỏi nhà Giống phổ hoa mất 2 năm Mới thích ứng được với cuộc sống độc thân Bố cũng cần thời gian để tiêu hóa Tin tức ly hôn của bọn họ Phổ hoa về nhà Một mặt ở cùng bố Mặt khác để an ủi ông Cô dễ dàng nhận ra nỗi buồn không muốn nói ra của bố Mấy ngày liền Bố không xuống cần chơi cờ, hàng ngày chỉ đứng trên ban công nghe đài, đọc báo Bệnh ho nửa đêm cũng nặng hơn, ngay cả thói quen gói bánh sủi cảo cuối tuần cũng dần một tuần Nhân phổ hoa dường như nhẹ nhẫm đi rất nhiều Từ khi nói với bố, cô có thể biểu lộ hỷ nộ I.O chân thật trước mặt ông Cho dù hiếm khi vui vẻ, cô thường ra ban công thích thật sâu, mất vài tiếng làm buổi tối hình soạn cho bố Khi mẹ tranh thủ về nhà, cả ba người cùng thảo luận tương lai của phổ hoa, cô không tránh khỏi lại bị mẹ mắng. Lời răn dạy và của mắng, cho dù cay nghiệt nhiều hơn nữa thì phổ hoa cũng đều có thể nghe được. Đến một câu phản bác, cô cũng không nói, để mặt mẹ trút giận. Cô gửi tin nhắn nói cho Quyên Quyên mấy lời nói khó nghe của mẹ. Thi thoảng cũng cười một cách đau khổ, tự chế giễu chính mình. Sau khi không cần giả vờ nữa, phổ hoa thu giận dần nhận đồ trong căn phòng vốn dùng để che đậy chuyện ly hôn, hết thảy đều khóa vào phòng chứa đồ. Trên chiếc giường đơn cũng chỉ còn lại một chiếc gối, ghế sofa cũng chỉ còn một đệm dựa. Trên giấy giày gần cửa ra vào, tất cả đều là giày của cô, đến chiếc nhẫn cưới trên tay phổ hoa cũng khóa trong ngăn tủ không đeo nữa. Thời tiết vào thu, bệnh ho của bố biến chuyển tốt hơn. Phổ hoa dặn về nhà mình Nhưng hàng tối vẫn không quên gọi điện cho bố Và số lần về nhà ăn cơm cũng nhiều lên Số lượng bánh sủi cảo mỗi lần gói cũng ít hơn trước một nửa cô thay đổi mẫu bánh để cho bố vui Cho dù mệt thêm một chút cũng cam lòng Mẹ qua nhà phổ hoa vài lần Không phải để kiểm tra cuộc sống độc thân của cô Thì cũng nói với cô những lời quan tâm mẹ con Nhưng rốt cuộc mẹ là người có một gia đình khác Lời bà khuyên có hay hơn nữa Phổ hoa cũng chỉ nghe rồi để đấy, sẽ không làm theo Bắc Kinh vào thu vẫn còn cái nóng của mùa hạ Nhưng không ai bớt khó chịu Tạp chí kỳ mới chỗ phổ hoa đưa ra thị trường thuận lợi Chuyên mục của Lâm Quả Quả tạo ra phản ứng khá tốt Và soạn tổ chức hoạt động bán Kèm ký tặng tác phẩm với quy mô nhỏ ở Thư viện thành phố Mời vài tác giả trụ cột đến cổ vũ Mấy việc công này tuy chiếm phần lớn không gian cá nhân của cô Nhưng đã thành công trong việc phân tán sự chú ý của phổ hoa Khiến cô lúc nào cũng bận rộn Điều nuối tiếc duy nhất là lần ký tặng tác phẩm này Lâm Quả Quả không tham gia Bận viết luận văn nên ở lại thiên tân Còn may, cuối tuần nào cô ấy cũng gửi bản thảo tuần mới Đúng thời gian cho phổ hoa Họ thư từ qua lại không nhiều Thư của Lâm Quả Quả lúc đầu nhẹ nhàng như một học sinh ngoan ngoãn Cuộc thăm dò như có mà cũng như không Ở cửa hàng mọt sách ấy cũng không xảy ra nữa Có thể là phổ hoa bạo gan hỏi cô ấy vài vấn đề về hôn nhân và nhân sinh quan Câu trả lời của Lâm Quả Quả không phải lập luận to lớn dài dòng Nhưng cô ấy luôn thao thao bất tuyệt viết về những suy nghĩ để thảo luận với phổ hoa Như vậy phổ hoa càng lĩnh hội sâu hơn về chuyên mục của Lâm Quả Quả So với trước kia cũng hiểu nhiều hơn con người Lâm Quả Quả Lâm Quả Quả có rất nhiều gương mặt Hơn nữa, nắm vẫn một cách chuẩn xác khi nào sử dụng gương mặt nào của bản thân Cô gần như trả lời một cách hoàn hảo những câu hỏi vô cùng kỳ quặc của độc giả Tiếp tục học chương trình tâm lý của mình Ứng phó với biên tập tạp chí của cổ hoa Cô ấy còn chăm sóc cậu con trai 5 tuổi không rõ bố, lâm bác Mùa thu năm nay trôi qua nhanh, tâm trạng cổ hoa cuối cùng cũng lắng xuống Cô bắt đầu quàng chiếc xăm bố tìm thấy đi làm, ngồi trong tàu điện ngầm lực quyển tâm lý lâm quả quả thường đọc, sáng sáng mở cửa sổ, chăm sóc chậu cây nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của cô. Trên những cành cây đậm rạp, nay chỉ còn lại hai, ba chiếc lá, cũng không còn bóng dáng những chú ve. Văn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím, tiếng lực bản thảo của các biên tập. Khi đỉnh rỗi, phổ hoa mở máy tính thưởng thức ảnh của Vĩnh Bác, trở thành biên tập phụ trách tác giả chuyên mục nổi tiếng. Công việc của phổ hoa trở nên rất phong phú Đến Lưu Yến cũng nói Sau mùa thu, sức sống của cô hồi phục không ít Sắc mặt cũng tốt hơn nhiều Để nở nụ cười Ngày tháng qua đi trong sự bận rộn Quá khứ sẽ không trở lại Phổ hoa hiểu rất rõ Khóc cũng qua một ngày Đồng thời cười cũng qua một ngày Trong tròn hai năm Đây là khoảng thời gian phổ hoa sống nhẹ nhẫm nhất Tuy cũng khó tránh khỏi có lúc buồn bã Sa sụp tinh thần Thậm chí nước mắt rơi tràn mi Khi tin tức kết hôn của tiểu quỷ truyền đến Phổ hoa đang ở trong văn phòng Phủi bụi bám trên quyển lịch cũ Viết công việc phải làm ở trang mới Mạch mạch gửi tin nhắn tới Thái Hồng cũng gọi điện đến Đối với bạn bè cùng ký túc xá mà nói Đây có thể gọi là tin vui nhất trong năm Phổ hoa hiếm khi phấn chấn như vậy Cô tích cực tham gia cuộc tụ họp của mọi người Chúc mừng tiểu quỷ đính hôn gặp mặt chú rể tương lai tham mưu việc lựa chọn áo cưới bàn bạc lo liệu các nghi lễ thời gian đó mạch mạch đường đường thái hồng tiểu quỷ thi thoảng ở lại nhà của hoa cộng thêm cả quyên quyên việc gì cũng nhiệt tình nữa sáu người phụ nữ ở cùng nhau không thể nói là không náo nhiệt của hoa là người tầng trải có kinh nghiệm nhất trong số đó nhưng cô chưa bao giờ lo liệu lễ kết hôn cũng chưa từng tham gia nghi lễ long trọng Khi cô và Vĩnh Đạo kết hôn, chỉ đơn giản là đến phòng dân chính đăng ký kết hôn Sau đó mời bạn bè hai bên đến ăn bữa cơm mà thôi Vì vậy, trải qua quá trình từ khi đính hôn đến nghi lễ của tiểu quỷ Cô cũng lĩnh hội được cảm giác một lần làm cô dâu Có buồn phiền bi thương nhưng nhiều hơn cả là niềm vui Tiểu quỷ lấy chồng vào mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh Trong đám phù dâu không có phổ hoa, cô đứng ở hàng thứ nhất, những người đến dự buổi lễ Mặc bộ bình thường nhất, mắt nhìn người bạn thân bước lên bàn thờ chúa, nắm tay chú rể Ba người bạn thân còn lại làm phù dâu, tranh cướp bó hoa cưới đại diện cho hạnh phúc và may mắn. Cuối cùng lại để rơi vào tay người ta. Tối đó, từ nhà mới của tiểu quỷ trở về, phổ hoa vẫn mặc bộ quần áo đó, nằm trên chiếc giường đơm của mình, nói chuyện điện thoại với Quyên Quyên, hồi tưởng lại không khí sôi nổi của lễ cưới. cấp máy, cô vô công rỗi nghề kiểm tra hầm thư ảnh cưới mà đám thái Hồng hứa hẹn vẫn chưa gửi qua Lâm quả quả cũng không lên mạng Đang chuẩn bị thoát, MSN hiển thị Vĩnh Bác lên mạng Sau khi anh lên đường đi Tân Cương, làm chuyên đề về con đường tơ lụa hai người có lẽ lâu lắm không gặp Đến công việc phiên dịch mấy ngày rồi anh cũng không nhờ Phổ Hoa làm Phổ Hoa mở cửa sổ nói chuyện với Vĩnh Bác Đang chuẩn bị chào hỏi thì màn hình đột nhiên hiện ra một hàng chữ rất dài Chữ cái với các con số lung tung Cho thấy người gọi chữ rất sốt ruột Cô không hiểu hai câu phiên âm ban đầu Gửi một hàng dấu chấm hỏi cho Vĩnh Bác Thì di động reo Alo Cổ Hoa Tín hiệu điện thoại không tốt Tạp âm rè rè Giọng Vĩnh Bác rất lớn Em đang ở đâu Em Em vừa tham dự lễ cưới của bạn xong Sao vậy Vinh đâu Anh ấy, cổ hoa lần nữa lại nghiện lời Chuyện của phòng thí nghiệm, em biết không, mẹ vừa gọi điện cho anh xong Nói vĩnh đạo muốn bà đưa 10 vạn tệ, buổi sáng chuyển qua Chiều đã không thấy người đâu rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta đâu Vĩnh bác hỏi như pháo nổ liên hồi, họ hỗn hển phi phò Nghe kíp, cái đường dây ghẻ này, tín hiệu bên này không ổn định Cổ hoa, nghe thấy không Niềm vui tham gia hôn lễ bị những lời của Vĩnh Bác xóa sạch Tâm trạng của phổ hoa bức giác chịu nặng Hãy gọi cho em, sao em luôn không nhận máy Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mình xạo đâu Hay bị người ta lừa rồi, mũ huyết ác không tốt, không chịu được lo lắm. Em kêu nó về nhà ngay cho anh, nói rõ tự tình Tiền là chuyện nhỏ, người phải về trước em không phải Tính cách Vĩnh Bác chưa bao giờ khách sáo Toàn dạy dỗ bọn họ như phụ huynh Em là vợ nó, cho dù xảy ra chuyện gì, đều không thể quanh tay đứng nhìn Phổ Hoa, em nghe thấy không? Em... Phổ Hoa nhất thời khó mà giải thích được Lần trước, Vịnh sao từng nói qua với anh Anh tưởng là việc nhỏ ứng phóng một chút là xong thôi Sao bây giờ lại thành kiếm trọng như vậy? Em nói đi chứ, anh đang hỏi em đấy Vịnh Tạo đi đâu rồi? Mẹ đang lo đi tìm nó, Kêu nó nhanh chóng về nhà Hùng về cũng phải gọi điện cho cả nhà Để mọi người biết nó bình an Di động của nó cũng tắt Làm thế nào đây? Vâng, em Em lập tức đi tìm anh nói. Phố Hoa nâm nấp lo sợ Đồng ý yêu cầu của Vĩnh Bác Căn bản không kịp cấp máy Trực tiếp dùm máy bàn gọi tới nhà Hải Anh Nghe ngóng tâm tích của Vĩnh Đạo Từ chỗ doãn trình Suốt đêm Phố Hoa gọi điện thoại rất nhiều lần Với ngày thứ hai Di động vẫn hàng nghìn lần vang lên như sau bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau sáng hôm sau theo ý vĩnh bác phổ hoa khắc phục trở ngại trong lòng gọi điện về nhà vĩnh đạo động viên hai cụ lại xin nghĩ chạy đến cơ quan Doãn trình dù thế nào cũng bắt cậu ta tìm ra tung tích của vĩnh đạo Doãn trình cách một ngày sau mới có tin tức cậu ta đưa phổ hoa một số di động nơi khác nói vĩnh đạo đã liên lạc về nhà có được số điện thoại phổ hoa vội vẻ gọi điện thoại không ai nhận reo đủ một phút mới có người nghe khi vĩnh đạo họ lâu lắm không nói chuyện điện thoại cô lo lắng cho sự an nguy của anh vì vậy buộc miệng gọi tên anh hoàn toàn không ngờ được tiếng trả lời ở đầu dây bên kia là vài tiếng hoa khẽ khàng giống như giọng anh nhưng cô không dám khẳng định khi vĩnh đạo là anh à cô nắm chặt ống nghe trái tim bất giác cũng siết chặt im lặng hồi lâu đối phương vẫn không trả lời Mất hết sự kiên nhẫn, cô lại không thể không nén mâu thuẫn và sự khúc mắc trong lòng, dịu rộng gọi như khẩn cầu một lần nữa. Vĩnh Đạo à! Lần này im lặng hơi lâu, khi cô gần như từ bỏ thì một lời đáp khàn và nhỏ vang lên chỉ có một từ. Ừ.